Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Em còn nhớ rõ ngày đó à? Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt thật sâu nhìn cô chăm chú. Vâng, cô cần phải quên đi, nhưng cô quả thật vẫn nhớ rõ ngày đó. Em nhớ rõ ngày đó, em muốn đi sao? Anh cẩn thận hỏi. Cô lắc đầu, trong lòng ngổn ngang tâm sự, vấn đề của anh cũng thật nhiều. Trả lời anh mới vấn đề nữa là được. Ngày đó em thực sự vui chứ. Anh cúi thấp đầu hỏi, chờ mong đáp án của cô. Cô rất vui vẻ, đó là cảm giác khi ngồi chung cùng anh. Có thể cô không nói, nhưng cô hiểu được anh muốn thăm dò lòng của cô, có thể lưu lại bóng dáng của anh không, nhưng cô sao có thể cho anh biết? Vì sao không nói gì? Lòng kỉnh vũ nhìn thẳng đôi mắt mơ màng của cô. Anh tránh ra, tôi phải đi. Nơi này không thể ở lâu, cô lập tức rời đi mới được. Em đang sợ cái gì? Sợ không chịu nỗi hấp dẫn của anh sao? anh nâng ngón tay ôn nhu khẽ vuốt mặt cô đừng tự cho mình là đúng lòng cô nóng bừng ngược lại sắc mặt rất lạnh lùng vậy đừng trốn tránh trả lời câu hỏi của anh tay anh nhẹ nhàng vuốt hai má mềm mại của cô không cô tuyệt đối không nói cô thầm nghĩ yêu cầu anh thu hồi vấn đề của mình hành động nhu tình của anh đang quấy nhiễu cô thân thể mình đã từng một lần bị anh câu dẫn cô không thể lại để như vậy một lần nữa không muốn lại hối hận không kịp Tốt nhất hiện tại dừng lại như vậy, từ nay về sau bọn họ đừng gặp lại nhau nữa. Bàn tay nhỏ bé của cô run lên, đẩy tay anh ra, biểu tình hờ hững nói, "Tôi phải đi, tôi sẽ phân công tiểu thạch của công ty tôi đến đàm phán vấn đề công việc với anh." "Không được, anh không đồng ý." Tôi cũng mặc kệ, cô nóng vội nói, hai tay đẩy anh ra. Cô đã biết lần này anh khốn có phẳng bị, bị cô đẩy tay đụng vào vụn gỗ làm cho vụn gỗ như luyến bay từ trên bàn xuống phủ đầy một thân anh. Ước, thật là cô gái cô chấp, anh thấp giọng mắng một tiếng. Cô ngây ngốc nhìn anh, cô không nên dùng sức đẩy ảnh như vậy. Mắt thấy anh cả người đầy vụn gỗ, tâm cô lại co lại một chút, không chút suy nghĩ đến mọi chuyện vừa phát sinh, hai tay run lên giúp anh phổi bụi, thay ngâm nhẹ nhàng. Thật xin lỗi, tôi không phải là cố ý. Lòng Kình Vũ dùng sức lắc đầu, hất ra đầu đầy vụn gỗ. Hai bà chế trụ bàn tay nhỏ bé đang kích động phủi bụi gỗ trên người mình, ngăn cản đôi tay nhỏ bé ấy vô tình châm lên dục hỏa trong người anh. Nếu là tên họ quản bị như vậy, em sẽ thật đau lòng, ngay cả từ bỏ anh ta cũng luyến tiếc đúng không? Đáy mắt anh hiện lên đầy bi thương thống khổ, liên tiếp hỏi cô. Sợ tiểu tinh đột nhiên chấn động, anh làm sao lại biết chi viễn họ quản. Trong đầu cô dối tung lên tìm đáp án, rốt cuộc là anh đã biết những gì đừng nghĩ bị ra chuyện xưa gạt anh em tốt nhất là nên nói thật với anh anh thành khẩn thỉnh cầu cô cô chừng lớn mắt nhìn hắn anh vẫn luôn thử cô sao thực ra anh vẫn biết cô độc thân anh đã biết hết tất cả cô cũng thử hỏi đúng vậy anh hỏi chị tôi đúng thật đơn giản ăn khớp anh thông minh nên đã sớm nghĩ đến rồi sở tiểu tinh hiểu được hắn đã hỏi chị cô như vậy cũng chỉ biết cô lúc trước toàn bộ là nói dối Anh biết có cùng quản tri viễn không có hôn ước, nhưng là dù như thế, cô cũng không tiếp nhận anh. Cô vội vàng thối lui, nhanh chóng muốn rời đi. Đừng đi, anh giữ chặt lấy cô, xoay người một cái, đem cô đè xuống trên mặt cỏ. Tránh ra, cô lấy hai tay trống ở trong bờ ngực kiên cổ của anh, không cho anh tới gần. Mơ tưởng, em không cần quên anh ta, em cũng không có lỗi với anh ta, nếu anh ta yêu em. Cũng không đồng ý để cho em cô đơn một mình Không có một chỗ dựa ấm áp Để em có thể tựa vào Tôi không nghe Cứ đưa tay lên bịt chặt hai tay Anh gỡ tay cô ra Em phải nghe Không cần cảm thấy bị anh ô nhục thân thể của em vẫn luôn luôn thành khiết Không nhiễm chút bản nào như vậy Anh muốn em mở lòng mình ra Tình yêu của anh khó có thể được em tiếp nhận như vậy sao Có lẽ em sẽ phát hiện ra Tiếp nhận tình yêu của anh So với trốn tránh nó càng dễ dàng hơn nhiều Anh cho là tôi không thể tự chiếu cố bản thân được sao Ai cần tình yêu của anh chứ Tôi không cần tình yêu của người khác Nhất là anh Mặt cô hồng lên Hóc mắt cũng hồng Lớn tiếng bác bỏ Nói cái gì cũng không ở trước mặt anh biểu lộ ra tâm tình của mình Tranh tình Đừng tùy hứng Có lẽ miệng em nói đều không cần yêu Chính là em không lừa được chính mình Em rõ ràng là đang sợ yêu thương anh Sẽ có lỗi với anh ta Lòng kỳ vũ đem vấn đề mấu chốt nói ra sở tiểu tinh cứng đầu, anh cư nhiên có thể nhìn thấu tâm sự của lòng cô. cô trưởng lớn hai mắt nhìn anh, vẻ mặt của anh không nhìn ra một chút vui đùa hoặc chế nhạo nào, mà chính là chân thành khẩn thiết. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện